Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Áo kia chết đi cũng phải biến thành ma Tại sao mình không gọi hồn bà lão lên hỏi là xong Trong giấy lát Tần Cẩm bừng tỉnh Nếu như quan hệ giữa họ từ trước đến giờ vẫn tốt đẹp Thì có lẽ cô đã vui vẻ Ôm chầm lấy anh ta mà thơm Rốt cuộc vẫn còn chút hy vọng Người tuy đã chết Nhưng manh mối thì không hết Điều cấp thiết bây giờ là phải gọi được hồn của bà lão ấy lên Nhưng gọi hồn như thế nào đây Làm thế nào ấy à? Thì cứ làm làm này làm nọ một tí là xong thôi mà." Nhìn nét mặt của Kha Lương, cô biết ngay anh ta cũng chẳng biết gọi hồn. Cô không tranh cãi với anh, chỉ suy nghĩ tìm cách giải quyết. Ngày nay, con người hiện đại nếu gặp phải vấn đề gì chưa hiểu hoặc cần tìm cách giải quyết thì sẽ tìm đến một công cụ hữu hiệu, đó là mạng internet. Cô lấy máy tính xách tay của anh ra, lên mạng không tìm thấy lên mạng không dây, tìm địa chỉ các diễn đàn về chủ đề tâm linh, tin tức trên mạng chỉ nói chung chung cũng không thể tin hoàn toàn. Họ nhanh chóng tổng hợp lại mọi thông tin. Đầu tiên là phải gọi hồn vào thời điểm 12 giờ đêm. Bước tiếp theo là chuẩn bị một chiếc gương. Bước sau nữa là phải thành tâm. Phương pháp gọi hồn chỉ có 3 bước này, nhưng cần một bàn trang điểm Việc cuối cùng phải làm là chờ đến 12 giờ. Kha Lương, anh về trước đi. Sao vậy? Kha Lương thắc mắc hỏi lại. Việc này rất nguy hiểm, hơn nữa anh là người ngoài, chưa nhìn thứ tấm vải ấy, do vậy anh sẽ không gặp nguy hiểm gì. Từ lâu em nhận ra là anh không biết bắt mà, đừng nên chỉ vì kiếm được một chút tiền mà bỏ mạng như vậy, không đáng đâu. Em nói thật đấy. Cô quyết định làm việc này một mình, nếu vì lý do nào đó mà hai người vẫn hợp tác với nhau thì số người chết vì con ma nữ này sẽ tăng lên. Tuy rằng khả năng đáng ghét nhưng cũng chưa đến mức phải chết. Nét mặt của Kha Lương buồn buồn. Vì Tần Cẩm không tin tưởng anh, cô cười buồn rồi bảo anh ta nhìn vào con mắt hồng phấn của Hắc Bàng. Nhìn vào đó, anh ta không chỉ thấy bóng của ông hồ cắt may mà còn thấy bóng của một bà lão đứng bên trái ông ta. Cô đã sớm phát hiện ra trên nét mặt của bà lão không có gì đe dọa nên hát bảo mới không tháo chạy. Kha lương sợ xanh mặt, mắt trợn ngược, lưỡi cứng lại, mồ hôi chảy rong rong, toàn thân tê liệt. Nếu lúc đó là buổi tối và không có người qua lại, có lẽ anh ta đã bất tỉnh nhân sự. Đưa tiền cho anh chàng kha lương đáng thương bị ma dọa đến đỡ đấn kia xong, cô ôm hát bảo rồi đi vào phòng thờ. Cô phải chờ đợi ở đây tới 12h đến. Trong phòng thở tối om, bên ngoài vọng đến tiếng kinh siêu độ cho người đã qua cố, nhưng những tiếng rầm rầm đó không thể xua tan bầu không khí ngột ngạt của căn phòng. Tìm tòi hồi lâu, cô đã thấy bàn trang điểm trong gian nhà nhỏ trong cùng. Tiếng gió thổi vào cửa sổ làm rách giấy bảo dán ở đó, tạo lên những tiếng sột soạt sột soạt rất đáng sợ. Cô hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, nhưng người cứ tê đi từng hồi, đầu óc vẫn căng thẳng, một Sợ hãi bao trùm, dường như nó muốn khuyên cô hãy từ bỏ ý đồ gọi hồn hoang đường này đi. Nhưng nếu không làm rõ chân tướng sự việc thì tai họa không chỉ giáng trong cô, trong này mai mà còn anh kỳ điên dại và thi thể đang mất tích. Lòng đã quyết, có sợ thì cũng sợ, cô lấy hết dũng khí xông vào căn nhà nhỏ đó. Sinh thời bà lão bị mù, do vậy căn phòng không bày biện nhiều đồ đạc. Chính vì nguyên nhân này nên rất dễ tìm ra cái bàn trang điểm. Bụi bặm đã phủ lên chiếc gương trước bàn trang điểm một lớp dày. Cô ngồi xuống chiếc ghế con mà trước đây khi còn sống bà lão thường ngồi. Cô nhìn hắc bảo đang nằm trong lòng, cô không dám nhìn vào gương bởi sợ rằng bà lão đang đứng trong đó mà nhìn cô vậy. Cô nhìn vào chiếc lược mà anh Kỳ đã từng cầm, trên đó còn vương mấy sợi tóc bạc. Chiếc lược đó không có gì xác khác biệt, xong nó lại rất tinh xảo. Cô cầm chiếc lược lên ngắm, hát bảo lim dim ngủ trong lòng cô. Đêm đã về khuya, hồi ức thỏa nhỏ lại hiện về. Lúc nhỏ, cô ở với bà ngoại. Do bố bị tai nạn ô tô, mẹ bỏ rơi cô để đi Anh Quốc. Bà ngoại yêu quý giờ đã rời xa, tự nhìn cô nghĩ... Nếu bây giờ mình chết đi, chắc sẽ chẳng có ai thương xót. Cô nhớ đến vẻ mặt tươi cười của Lục Tử Minh, nụ cười tự tin của anh làm cho lòng cô ấm áp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net